các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thông thông cô đứng ở cửa và hỏi: "Muỗi cắn quá, thầy không ngủ được phải không thầy?" Thông thành cười cười ngồi lên và thu nhận. <cười> ừ, tại thầy không quen, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng phải có màn. Anh ngồi bó gối trên giường nhìn Mai đứng tựa khung cửa, ánh sáng của ngọn đèn lớn từ phía sau rọi tới, giúp thông trông rõ đôi chân dài của Mai trong lớp vải trắng mỏng. Đôi chân ấy Anh đã từng được nhìn nguyên vẹn cái ngày Mai bị đấu tố. Anh vội quay nghiêng với cái quạt. Mai bảo. Thôi, em trả giường lại cho thầy đấy. Thầy sang ngủ đi, để em nằm bên này cũng được. Thông vẫn ngồi yên, lắc đầu từ khước. <cười> thầy không ngủ được làm sao ngủ được. Bực quá, chẳng bao giờ nghĩ ra là phải sắm thêm cái màn thứ hai. Tại nhà có bao giờ có khách đâu. Mai hết mái tóc về phía sau rồi hóng hình hỏi. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Không nhẽ thầy thức cả đêm hay sao? Hay là thầy chạy sang nhà nào mượn đỡ cái cái cái màn một tối được không? Thông phì cười bước xuống ra phòng khách. Anh ngồi ở bàn làm việc, lôi cái ấm ổ lại gần và rót cho mình một ly nước đầy. Nước trà pha khá đậm, mới nấu lúc chiều sau bữa cơm nên vẫn còn nóng. Thông phải vừa thổi, vừa uống chậm chậm. Mùi thơm hoa nhài, theo làn hơi bốc lên nhẹ nhẹ trước mặt thông. Trà này là của vợ chồng Phương mang về tặng thông. Tú, con ông tránh thiết, chồng của Phương, vẫn làm thư ký cho trường trung học Thánh Tâm ở Sài Gòn. Nhân dịp linh mục hiệu trường có việc lên lâm đồng, rủ Tú đi theo. Phương dặn chồng mua trà và cà phê về biếu Thông. Biếu khá nhiều, làm Thông dần dần thâm nghiện loại trà này. Thông đứng dậy và buồng lấy cho Mai cái quạt giấy, vì thấy cô cứ lâu lâu lại đưa tay vòng ra gãi ở sau lưng hay trên đồi. Mũi xong đến tấn công mỗi lúc một nhiều hơn. Hôm trước, anh có mua một mó nhang chống muỗi Người ta quảng cáo là cứ thắp lên mỗi sẽ không chịu nổi mùi ngang phải tránh xa khoảng chu vi ba thước nhưng anh tốt thử để ban đêm ngồi chấm bài thì thấy chẳng có không hiệu gì có những con dạn dĩ vẫn thân mặt bay đến đậu trên má anh như thường lệ mặc dầuu cái mùi nhanhng trống muỗ chỉ có tác dụng tâm lý đốt lên để người ta yên tâm chứ thật ra không dọa được muỗ vì vậy thắp hết đợt ngang ấy anh không mua thêm nữa anh nghiệm ra một điều là thà cứ mở toan hết cửa sổ cho gió lùa vào Thì còn bớt mũi hơn Mai nhìn đồng hồ rồi đổi đề tài Tinh nghịch nói uhm, Thầy chỉ có mỗi một cái màn Em nằm thì mỗi đốt thầy Thầy nằm thì mỗi đốt em Bây giờ có một cách công bằng Là không ai nằm màn hết Bỏ cái màn đó Thầy nằm không, em cũng nằm không Còn nếu không thì thầy với em ngồi Mình mình nói chuyện luôn tới sáng 6 giờ, thầy đi lễ thì em ra đón xe về Sài Gòn Như thế tiện hơn thế hả Thông uống cạn ly trà rồi cũng cười theo. <cười> em tính thế cũng gọi. Thầy chưa thức đêm bao giờ nhưng đêm nay cứ thử thức xem thế nào. Chỉ sợ em lại buồn ngủ trước. Ừ, em với thầy đánh cuộc xem là ai buồn ngủ trước nhé. Thông chưa kịp gắp thì ngoài đường có tiếng nói chuyện lao sao và những bước chân vội vã đi qua. Thông lo lắng đặt, ngón tay lên miệng làm hiệu, bảo mai im lặng. Anh vặn nhỏ ngọn đèn xuống rồi chạy lại ngó qua cửa sổ. Dăm ba người đàn ông quần sắn tới gối Lầm lũi đi trong đêm tối Họ là những dân nghèo đi soi ếch Hoặc đặt lờ lưới cá ngoài bờ sông Nền đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến năm nay Vẫn còn đang trong thời kỳ cực thịnh Rất ít đồn bót, thưa thức trạm canh Cọc sắt kẽm gai chưa tràn ngọc Khắp nơi như thời gian Sau đảo tránh Tối nay vì bất ngờ có mai đến thăm Thông hoảng sợ vì tưởng là Quỳnh đi tuần tiểu ghé Nhà mà thăm thông May quá không phải Anh thở vào quay vô Vặn ngọn đèn lớn lên như cũ Rồi bảo Mai Em nhất định không đi ngủ phải không? Mai ngẫm nghĩ rồi bạo dạn đề nghị Em không cần ngủ Nhưng mà ngồi ngoài á Mũi đốt chết Em với thầy cùng chui vào mùng ngồi nói chuyện Nói chuyện thôi chứ không ngủ nha thầy Thông suy tính Một chút rồi đồng ý Anh vào giường Ngồi tựa lưng vào vách Mai cũng ngồi Đặt tấm chăn lên lòng Nhưng nói chuyện được khoảng Một tiếng nữa thì Mai mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi. Cô nằm ngửa, mái tóc đen dày xóa sang một bên. Trong làn ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu chiếu qua lớp vải mùng trắng đục, thông vẫn nhìn thấy rõ ngực Mai nhấp nhô lên xuống, theo nhịp thở đều đặn. Anh quay đi, cố xua đi những ý tưởng vẩn đục, vừa chợt ùa đến làm tim anh sao xuyến. Anh nhẹ nhàng đổi thế ngồi, lùi xuống phía chân Mai, tựa lưng vào vách. Anh buông cái quạt và lấy cái gối để lên lòng. Rồi anh làm dấu thánh giá, đọc vài câu kinh ngắn trước khi nhẹ nhàng đi vào sắt mộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net